This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vận dưỡng làn sóng của Sài Gòn, Dallas, 890 AM. Và bây giờ hòa tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Thưa quý vị trong chương trình đặc lại quê thói ngày hôm nay và tính lại tiếp tục mời quý vị cùng đến với cái phần ma chay tang lễ ngày xưa của người Việt Nam của chúng ta. Qua đó thì có thể là quý vị sẽ tìm hiểu thêm, theo học và nhớ lại những cái gì mà nếu mà có mà có vấn đề gì mà cần kịp lắm thì quý vị cũng còn nhớ mà quý vị à, lo toan trong cái vấn đề ma chay lại tang. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. trước và những lần trước đó thì Hòa tính có gửi đến cho quý vị với nào là mở cửa mã hay hoặc là người sắp chết có những cái dấu hiệu gì báo trước. Ngày hôm nay cũng vẫn có rất là nhiều những cái đề mục à, liên quan đến vấn đề mà chay trang lễ. Đầu tiên Hòa tính sẽ được gửi đến đó là trong những cái giờ phút mà thân nhân hấp hối thì người nhà của chúng ta cần phải làm gì. Kính thưa quý vị, đó là chúng ta phải người sắp mất sang một cái phòng chính tẩm, đầu thì hướng về phía đông hay hoặc là hỏi xem có dặn dò hay hoặc là trăng gì không. Với lại những cái giờ phút mà à, thân nhân của chúng ta à, hấp hối. Tiếp theo đó là đặt thủy hiệu tức là tên hèm rồi hỏi người đó có đồng ý hay không. Và luôn luôn có người túc trực ở bên cạnh thân nhân của chúng ta hấp hối. Người có theo tôn giáo thì làm lễ cầu nguyện theo phép của từng tôn giáo và chuẩn bị mọi thứ để tắm gội, là gọi là làm lễ mọc dục và luyện tức làm làm lễ nhập quan thư quý việc đó là cái phần mà trong những vài phút à, thương nhân hấp hối thì chúng ta phải làm việc thư quý việc và để tiếp theo của cái mục này sau khi thân nhân của chúng ta đã mất thì gia đình cần phải làm gì và chúng tôi chỉ nêu những cái việc làm đối với những cái trường hợp người già yếu mất tại nhà theo phong tục cầu truyền ngày xưa ở tại Việt Nam mà thôi Trường hợp mất tại bệnh viện hay hoặc là mất ở dọc đường quán trọ um, Chết vì tai nạn, gươm, súng, xe, cổ, rắn độc, thủy, hỏa tai Chưa đúng kỳ đáng chết hay hoặc là không đủ điều kiện um, để mà phải chết Thì toàn bộ những cái thao tác và những nghi lễ cho lắm à, Vậy nên à, quý vị cũng có thể chăm trước và tùy nghi mà vận dụng Và khi mà thân nhân của mình mất Đầu tiên đó là lễ gọi là lễ mọc dục Tức là lễ tắm gội thì cái việc cái lúc tắm gội cho người vừa chết, thường vừa để sẵn một cái con dao nhỏ, một cái vuông vải tức là một cái vuông khăn, một cái lược, một cái thìa, một ít đất ở ông đầu rau rồi một nồi nước ngủ vị hư và một nồi nước nóng khác và cái lúc tắm vay màn cho kiếng tan chủ mới quỳ xuống khóc Người hộ việc cũng quỳ rồi cáo từ rằng Nai xin tắm gọi để sạch bùi trần Và xong thì mới là phục xuống đứng dậy Cha thì con trai vào tắm Mẹ thì con gái vào tắm Lấy vuông vải dấp vào ngũ vị Lao mặt, lao mình cho sạch Rồi mới lấy lược, chải tóc Lấy cái sợi vải, buộc tóc lại Lấy cái khăn khác, lao hai tay, hai chân Rồi sau đó lại lấy cái dao cắt móng tay, móng chân Rồi mặc quần áo cho nó chỉnh tề Móng tay, móng chân thì gói lại à, Gói lại, gói lại, gói lại Rồi để lên trên Gói lại trên thì để lên trên Mà dưới thì để ở dưới Và để vào trong cái quan tài Dao, lược, thìa và nước Đem đi chôn trước khi mà thi thể đặt lên giường Thưa quý vị tức quý, quý vị đang đến với chương trình rất là quen thuộc ngày hôm nay và đặc biệt hoàn tỉnh gửi đến cho quý vị trong những cái kỳ trước cũng như là lần này về vấn đề ma chay tang lễ của người Việt Nam xa xưa những cái những cái hủ tục những cái tập tục mà khi mà nói lại thì chắc là quý vị cũng phần nào nhớ lại phải không thưa vị và sau cái lễ mộc dục cái lễ tắm gọi đó là đến uh, cái thời gian chưa ngập nhập quan thì như thế nào chúng ta phải đắp chăn hay hoặc là chiếu rồi buông màn xuống rồi đặt một cái chiếc ghế con ở phía trên đầu Trên đó thì có đặt một cái bát cơm úp, một cái quả trứng Rồi à, dựng một cái đôi đũa trên cái bát cơm và thắp hương Có địa phương ở tại Việt Nam còn có một cái tục là để thêm một cái con dao ở trên bụng Có lẽ là để trừ tà ma hay hoặc là quỷ nhập tràng thưa quý vị Và sau đó tiếp theo cái thời gian mà như chưa nhập quan Và tiếp theo một cái lễ gọi là lễ Phạn hàm tôi quý vị Lễ này theo cái tục xưa là chúng ta bỏ gạo và tiền vào miệng để mà tránh tà ma ác quỷ đến để mà cướp đoạt để mà tiện cái vong hồn đi đường xa được siêu thoát. Lễ này thì ngày nay nhiều nơi cũng đã bỏ, có nơi thì thay thế bằng à, mai một cái túi thì trong túi thì đựng một cái ít tiền, ít gạo và một vài đồ lặt vặt mà khi sống thì những người đó hay dùng đến thưa quý vị. Kính thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình đặc lệ quà thổi của Sài Gòn Đà Nẵng 890 AM. Văn hành tính đã gửi đến cho quý vị với cái chương trình mà trong một bài tuần trước hành tính đã gửi đến đó là nói về ma chay tang lễ của người Việt Nam và hành tính đang nói về cái cái mục gọi là lễ phạm phản hàm tức là sau khi ma chưa nhập quan rồi đến một cái lễ đó thì kính thưa quý vị theo thọ ma gia lễ thì cái lễ này đã được tiến hành như sau. Chúng ta lấy một cái ít gạo nếp, chà xác cho thật sạch, ba đồng tiền mài lên cho nó sáng tức là chùi lên cho sáng, nhà giàu á thì dùng vàng hay hoặc là viên ngọc trai. Tang chủ vào khóc quỳ và người chấp sự thì cũng quỳ và cáo tự rằng: "Nai xin phạn hàng, phục duy hâm nạp." Rồi sau đó người chấp sự mới lần lượt xuống lên: phạn hàm, tái phạn hàm, tam phạn hàm." Tang chủ ba lần, mỗi lần xúc một ít gạo và một đồng tiền. Tra vào mồm ở bên phải, rồi đến ở bên trái. Và cuối cùng thì vào giữa, xong thì như thế nào? Bóp mồm lại, phủ mặt như cũ. Tức là nhét những cái đồng tiền, những cái đồng gạo vào trong miệng của cái người mất trong cái lễ phản hàm của người xa xưa Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị. Và tiếp theo đó đó là một cái lễ gọi là lễ khâm liệm nhập quan, thưa quý vị. Các con vào là cái cái cái cái lễ mà nhét những cái đồng tiền những cái gạo thì các con mới vào gọi là lễ khâm niệm nhập quan thì con trai thì bên trái và con gái thì bên phải chấp sự sau đó mới sướng tử lập tức là đứng gần vào cử ai tức là khóc cả lên rồi sau đó quỳ tôi tất cả là chấp sự cùng quỳ mà cáo rằng nay được giờ lành sinh rước nhập quan Cẩn cáo xong thì lại sướng, phú phu tức là lễ xuống, hưng tức là dậy, bình thân tức là đứng thẳng. Sau đó thì như thế nào các con, các cháu mới tránh ra hai bên, người giúp việc mới quay và và và đều cầm cái tạ quan nâng lên để mà đưa người vào cho nó êm ái, đặt cho chính dược ở quan tài. Nếu mà có hở chỗ nào thì cần lấy cái áo cũ của cái người vừa mất, bổ khuyết cho đầy đủ rồi mới là gấp. Dưới lên đầu trước Bên trái thì gấp trước Bên phải thì gấp sau Trên đầu gấp sau cùng Sơn nẹp mới đóng lại ừ, Cái điều này cũng có một cái lưu ý Đó là những cái quần áo của người đang sống Hay hoặc là quần áo Mà người đang sống có mặt chung Thì kiêng không có được bỏ vào cái áo quàng, thưa quý vị Và đồ khâm liệm Nhà giàu họ dùng vóc nhiễu Tơ lụa Nhà thường thì dùng vải trắng Mai làm đại liệm tức là một cái mảnh dọc và 5 cái mảnh ngang Hay hoặc là tiểu liệm tức là một cái mảnh dọc và mảnh ngang Ngày trước thì quy định đại liệm hay hoặc là tiểu liệm vì cái khổ vải nhỏ Ngày nay thì như thế nào dùng cái vải khổ rộng miễn kính chân, kính tay, kính đầu, kính gót là được rồi Tục ta nhiều người tin theo phù thủy Thầy phù thủy lắm thưa quý vị Trong quan tài thường có một cái mảnh ván đục sao bắt đầu thất tinh Trước khi nhập quan thường chọn giờ, tránh tuổi, rồi dùng bùa nỏ, bộ kia, dán ở trong, cũng như là ở ngoài quan tài. Có người cho là chết, phải cái giờ xấu thì bỏ cổ bài tổ tôm, hay hoặc là quyển lịch, hay hoặc là tạo lá gồi để mà trấn ác ma quỷ, thưa quý vị. Và mọi việc xong thì như thế nào? Sơn gắn quan tài lại cho kỹ, đặt chính giữa, gian giữa, hay hoặc là nhà, còn người tôn hơn thì đặt sang cái gian bên cạnh. Vâng, đó là cái phần mà lễ khâm liệm nhập quan của người Việt Nam xa xưa trong chương trình Đất Để CỐI tối mà tính gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. <cười> Tiếp theo đó đó là một cái lễ sau khi nhập quan đó là lễ thiết linh. Lễ thiết linh là lễ thiết lập linh vị đặt bàn thờ tang. Khi mà chưa trông cất thì lấy lễ thờ người sống mà lễ Cho nên mỗi lần lại thì chỉ lại hai lại Trong linh vị và khăn vấn Dùng cái chữ cố phụ, cố mẫu Thay cho hiền thảo, hiền tỷ Trong cái lễ thiết linh Tức là sau khi nhập quan quang thưa quý vị. Và sau đó có một cái lễ nữa là gọi là lễ thành phục Lễ thành phục tức là con cháu mặc đồ tang Để mà cúng tế và đáp lễ khi mà khách đến viếng Trước khi thành phục Nếu mà có khách đến Thì người chủ tang chưa ra tiếp mà một người hộ tang thay mặt tiếp khách và thông cảm với khách, tức là cùng chia sẻ với với, với cái người khách đến thăm bà sau cái lễ thành phục mới chính thức phát tan sau đó thân bằng cố hữu mới đến phúng viếng từ người tiệc đặc lễ quy thói của sạng đoàn đã là 890 AM. Tất cả mọi lễ sau khi nhập quan đã xong rồi và và là mời quý vị cùng tìm hiểu xem tại sao chúng ta lại có một cái thủ tục gọi là thủ tục hú hồn trước khi nhập quan. Các thứ đã có những cái trường hợp bị choáng, bị ngất hay hoặc là bất tỉnh nhân sự. Người ta dùng mọi cái thủ thuật để mà kích thích khi mà hồi tỉnh. Trong đó có cái thuật gọi là thuật hú hồn, hú việt cũng có trường hợp đã tắt thở tưởng là đã chết rồi nhưng mà sau một thời gian bỗng nhiên sống lại. Do đó, với một à, với một hy vọng rất là mỏng manh, giàu cho nó là mỏng manh đi nữa mặc dù là trong muôn một người sống tiếc thương muốn cứu vãn cho nên cầm cái chiếc áo quần của người đã tắt thở leo lên mái nhà cái chỗ cao nhất mà hú ba hồn bảy vía ông hay hoặc là ba hồn chính vía bà về nhập xác Hú ba lần không được thì cũng đành lòng mà chịu khâm liệm, mà tin rằng như vậy hồn đỡ vất dưỡng, biết tìm đường về nhà, khâm liệm xong vẫn chưa nở mà đóng đóng chốt áo quan tài mà người ta có làm. một cái gì. Và đây là một cái phong tục chủ yếu là để thỏa mãn cái tâm linh của người ta thôi, đứng tim rồi. Tắc thở rồi thì làm sao phải không cho quý vị và tiếp theo chương trình đất lệ quê tối để nói về um, phong tục um, ma chay uh, um, như thế nào nữa thì hoàn tính xin được uh, mời quý vị có một cái trường hợp chết đã cứng lạnh rồi người co rúm không bỏ lọt áo quang thì chúng ta phải làm thế nào cứ thú quý vị theo kinh nghiệm dân gian hơ lửa Và nắng dần cho nó thẳng hoặc là dùng cồn rượu xoa bóp. Và nếu vẫn còn cứng như vậy thì lại có một cái thuật là dùng hai chiếc đũa cả để hai bên mép áo quang rồi cho cái thi hài lọt xuống dần. mà khi thi hài đã lọt vào cái áo quang rồi thì phải cắt bỏ những cái dây buộc chân, buộc tay, buộc vai, buộc mông để người chết có thể nằm. Thoải mái được Cái đó là ngày xưa phải không thưa quý vị à, Có thể là cái cầu quan tài ngày xưa nó Chỉ có một size thôi Cho nên những người mà à, dài quá Hay hoặc là à, nói chung ra là Không đủ cái kích cỡ đó à, à, Người nó co rúng như vậy Thì phải làm sao Thì có thể đó là những cái cách Mà người Việt Nam của chúng ta đã làm Trong cái vấn đề mà trài tàn lễ Và tiếp theo Người xưa dùng những cái vật gì Để lót vào á khoan Vậy thưa quý vị Mới quý vị cùng theo dõi sau đây thư quý vị trong các môn ngôi mộ cổ khai quật được của Việt Nam của chúng ta thì ngoài các đồ trang sức của người chết ở phía trong của áo quang thường có ló cái lá chuối có giấy bản có trẻ búp có bổng nếp hay hoặc là khăn vóc áo nhiễu trong quanang ngoài quách giữa quanang và quách đổ các vàng à, các thứ đó đều là những cái chất mà hút ẩm và ngăn giữ cái khí hôi hám khỏi có bốc ra ngoài nhất là cái thời xưa chết xong chưa mấy ai đã chôn ngay, còn phải sắm đủ lễ vật tế khí, còn phải xa gần phóng viếng linh đình, còn phải gọi chọn ngày, chọn giờ, chọn đất thì mới làm lại an tán được, cho nên người ta mới dùng những cái vật đó để mà lót vào áo quang cho cũng đã mất phần nào phải không? Tôi quý bà với cái phần này hoạt tích sẽ được tạm dừng chương trình đất lễ quê thoái lại nơi đây. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và con quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Và thích sự gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lê Quê Thói lần sau.